bấy giờ, đế thích ở tầng trời thứ hai hiện ra đọc bài tụng. Ấm hành đều vô thường, chỉ là Pháp hưng suy, có sanh thì có tử, Phật diệt độ an lạc. Dị Phạm Thiên nơi cõi trời thứ bảy hiện ra đọc bài tụng. Tuyệt thay Phật đã bỏ, điều thế gian y tựa, rộng dạy Pháp thanh tịnh, ba cõi không ai bằng thần lực diệu vô úy ánh sáng mất từ nay hiền giả a na luật đọc bài tụng phật đã trụ vô di hơi ra vào đã dứt vốn từ tự nhiên đến ánh linh từ đây mất ý tịnh không tham đắm vì người chịu thân bệnh giáo hóa đã hoàn tất Mới trở về tịch diệt Từ khi được gặp Phật Ai chẳng đội ơn sâu Như hư không thanh tịnh Biết lúc lại xuất hiện Bây giờ Các tỳ kheo lao sao Bồi hồi than thở Đức Phật Bát nê hoàng Sao mà nhanh quá Con mắt của thế gian đã tắt mất Sao mà nhanh quá Trong số ấy Có người buồn bã than khóc, tự nghĩ đến cái khổ của thế gian không đạt được đạo. Có người nhìn vào thi thể Đức Phật, chú tâm tư duy về hữu, là từ nhân duyên sanh, tạo tác không ngừng, phải chịu sự vô thường. Khổ đã sanh thì phải tử, tử rồi lại sanh, sanh tử qua lại, nhưng tinh thần bất diệt mà không đến chỗ này. Hiền giả A Na Luật nói, Thôi, thôi A Nan, hãy bảo cho các tỳ kheo biết, chư thiên trên trời thấy việc đó sẽ cho là hoang mê. Vì có ai xuất gia nhập vào luật tự nhiên mà lại không thể dùng pháp lợi để tự giải thoát. Hiền giả A Nan gạt nước mắt thưa, ở trên đó có bao nhiêu vị trời? Đáp: Từ uy gia việc cho đến Miếu Âu Đồ và sông hy liên khoảng cách bốn trăm tám mươi dặm chư thiên hiện ra đầy khắp chẳng có chỗ trống họ đang bồi hồi rối loạn cùng nói đức phật nhập niết bàn sao mà nhanh quá con mắt của thế gian đã mất sao mà nhanh quá trong đó có người lo lắng than thở thường nghĩ nỗi khổ của thế gian bị tham dục che lấp không thấy được chánh đạo Hoặc họ cùng bảo nhau rằng Đức Phật dạy, sinh tử vốn từ duyên khởi, ý luôn tạo tác, thọ nhận sự vô thường, khổ, đã sanh thì phải tử, tử rồi lại sanh, thức theo hành mà dông rũi, đâu biết được nê hoàng. Đức Phật đã qua đời, dạy mọi người phải nên tinh tấn, đã quá nửa đêm rồi. A-na luật Bảo Hiền Giả A Nan. Hãy vào trong thành báo cho mọi người biết là Đức Phật đã diệt độ, ai muốn cúng dường hãy nên kịp thời. Hiền Giả A Nan liền vào trong thành báo cho mọi người biết. Dân thành Hoa Thị nghe điều ấy, không ai không kinh sợ ngơ ngác, buồn bã thương tiếc nói: Đức Phật nhập nê hoàng sao mà nhanh quá. Con mắt của thế gian đã mất Sao mà nhanh quá? Người trong thành cùng nhau tụ hội, mang hương hoa đến chỗ nhục thân của Phật, cúi đầu đảnh lễ để thừa sự cúng dường. Họ cùng hỏi A Nan: "Pháp an táng đức Thế Tôn như thế nào?" Ngài A Nan đáp: "Như lời Phật dạy, theo phép chuyển luân dương, đối với đức Phật còn phải hơn thế nữa." các nhà hào tộc thưa, xin hãy để trong bảy ngày chúng tôi muốn dân cúng kỹ nhạc, hoa hương, đèn đuốc để tỏ bày tâm chúng tôi. Hiền giả A Nan đáp: tùy ý các vị muốn. Các người hoa thị liền chung sức lại để lo liệu, nào làm bình bằng vàng, linh xa bằng vàng, áo quan bằng vàng, quách bằng sắt, đầy đủ gấm mới kiếp ba. Năm trăm sắp dạ. Bấy giờ, dân chúng ở bốn phương, chu di trong khoảng 480 dặm, đều mang kỹ nhạc, hoa hương đi đến sông thọ. Đồng khiên nhục thân Đức Phật đặt lên trên giường bằng vàng, rồi dùng kỹ nhạc lễ bái cúng giường. Bấy giờ, các người Hoa Thị tuyển chọn các đồng nam để lo việc gìn giữ linh xa họ muốn đưa linh cửu đến miếu thần âu đồ để trà tỳ nhưng các thiếu niên không thể đến gần phía trước linh xa của đức phật được họ lại tiến lên nhiều lần nhưng vẫn không thể tới được hiền giả a na luật nói với a nan sở dĩ không thể đến gần linh xa của đức phật vì đó là ý của chư thiên họ muốn bảo các thiếu niên người hoa thị hãy tựa vào phía bên trái linh sàng Còn chư thiên ở phía bên mặt, dân trong nước thì đi theo sao? Đồng khiên linh sàng của Đức Phật vào cửa thành phía đông. Lúc đi qua trong thành, tấu nhạc trời lên để cúng dường Xong thì đi ra cửa thành phía tây, đặt trên đất Âu Đồ, chất nhiều hương rồi trà tì. A Nang Thưa Xin dân, kính dân như ý nguyện của chư thiên. Rồi hiền giả bảo cho người Hoa Thị biết ý nguyện đó. Họ đều thưa, kính tuân lệnh. Họ liền bảo các thiếu niên ở phía bên tả, nối nhiều thứ lụa buộc vào góc bên trái linh sàng. Còn chư thiên ở bên mặt, nối lụa của chư thiên buộc nơi góc phải của linh sàng. Ngoài ra, có vô số chư thiên ở trên hư không, rải đủ thứ hoa trời, rưới các hương thơm, bấy giờ đại thần bà hiền cùng đại thần câu di bàn bạc muốn dùng âm nhạc của loài người để ca ngợi tiếp theo nhạc trời cùng đưa xá lợi liền như lời bàn cả đoàn đi từ từ vào cửa thành phía đông đi khắp trong thành đến ngã tư đường lớn các ngõ hẻm tại mỗi nơi đều rải hương hoa và trổi nhạc ra khỏi cửa thành phía tây Đến dùng đất Âu Đồ, lấy lụa kiếp ba quấn quanh thân thể Đức Phật. Dùng năm trăm sắp dạ quấn tiếp theo hơn một ngàn lần. Rồi dùng dầu mè thấm ướt, rưới khắp kim quang. Rồi trên nhục thân Phật, khiên kim quang lên đặt vào trong quách bằng sắt. Đậy kính nắp kim quang, chớt các thứ hương xong. Đại thần Âu Tô châm lửa đốt, lửa mới hừng lên liền tắt ngay đốt tới ba lần vẫn không cháy. Hiền giả A Na luật bảo A Nan: sở dĩ lửa không cháy là do ý của chư thiên. Họ thấy Hiền giả Đại Ca Diếp đang dẫn năm trăm đồ chúng từ ba tuần trở về đây, đã đi được nửa đường, muốn về thấy mặt cùng đảnh lễ Đức Phật, cho nên đã khiến lửa không cháy. Hiền giả A Nan thưa: dạ chân. Xin tôn kính ý nguyện của chư thiên Bấy giờ, có vị ngoại đạo tên là A-di-duy Thấy Đức Phật diệt độ, ông ta nhặt được cành hoa trời mạng Na-la Đi đến nửa đường, Ngài Ca-diếp thấy vậy liền hỏi Ông có biết Đức Phật là Thánh Sư mà tôi tôn thờ chăng? A-di-duy đáp Tôi có biết, Ngài nhập nê hoàng đã bảy ngày Rời người cùng tụ hội để cúng dường Ngài. Tôi từ chỗ đó đến đây nên có được cành hoa trời này. Khi ấy, ca diếp buồn bã không vui. Trong số năm trăm vị tỳ kheo, Có người bồi hồi hoang mang, ngẩng mặt lên trời than thở. Đức Phật nhập nê hoàng sao mà nhanh quá, Con mắt của thế gian đã mất rồi. Có người thì lo lắng, buồn thương, Nghĩ đến nỗi khổ của thế gian Do ân ái trói buộc Không thể thấy được chánh đạo Ca Diếp bảo rằng Các hiền giả chớ lo buồn Nên biết rằng Có thân là do duyên khởi Tâm ý luôn tạo tác Đều là vô thường, khổ Có sanh thì có tử Có tử là do có sanh Ở trong năm đường không yên Chỉ có nê hoàng là vui Người chưa đắc đạo hãy cầu Pháp lợi, lìa bỏ mọi nẻo tạo tác của các Pháp hữu vi thì sẽ đắc đạo. Tất cả hãy thu gom y bác, đi nhanh thì mới có thể thấy nhục thân Phật. Trong số chúng này, có một tỳ kheo tên là Đàn Đầu, cũng thuộc dòng họ thích, cùng xuất gia theo Phật, ngăn các tỳ kheo rằng Chuyện gì phải lo lắng như vậy? Chúng ta từ nay được tự do, ông già ấy thường bảo, nên làm cái này, không nên làm cái kia. Nay ông ta mất rồi, há không phải là điều hết sức tốt sao? Ngài Ca Diếp không vui, càng buồn bã hơn. Đi đến sông Thọ để được thấy Phật. Đến nơi, ngài bảo A Nan, nay chưa trà tỳ, vậy hãy cho tôi thấy thân Đức Phật. A Nan thưa Thân của Đức Phật đã được khâm liệm ướp bằng dầu mè để trong kim quang Bên ngoài thì chất các thứ hương Chung quanh thì tẩm dầu Tuy chưa trà tì Nhưng khó có thể thấy được Ca Diếp xin ba lần a nan vẫn đáp như lúc đầu Vì thân Phật khó được thấy nữa Bây giờ Nhục thân của Đức Phật Từ trong nhiều lớp áo quang Lộ ra hai chân Mọi người đều thấy ai cũng hết sức vui mừng. Ca Diếp cúi đầu đảnh lễ, thấy trên chân của Đức Phật có màu sắc lạ, ngước hỏi A Nan: "Thân Phật sắc vàng, vậy do cớ gì mà đổi khác?" A Nan thưa: "Có một bà cụ già yếu, cúi lạy nơi chân Đức Phật, làm nhỏ nước mắt trên chân ngài, nên mới có màu sắc khác như vậy." Ngài Đại ca Diếp lại không vui, Bùi ngùi đọc bài tụng. Ngài tịch diệt chẳng sanh, Chẳng còn bị già chết, Cũng không còn hội ngộ, Không có ghét gặp nhau. Dốm đã bỏ ân ái, Chẳng còn buồn biệt ly, Do vì cầu phương tiện, Nên đạt được như vậy. Năm ấm Phật thanh tịnh, Đã dứt không còn nữa cũng không còn tạo tác. Để thọ năm ấm này, khổ đã hết sạch rồi, gốc hữu cũng đã trừ, do dốc cầu phương tiện, khiến được an như vậy. Phật đã dứt thế gian, trừ bỏ mọi ái dục, cũng hay nhẫn tất cả, nên lìa các hoạn nạn, đã tự được an ổn, cũng khiến muôn loài an, phải nên đảnh lễ ngài. Dĩ nhiễn thoát ba cõi Kinh giới Phật nói ra Làm thế gian tột sáng Đã rộng bày chánh đạo Chắc thật không chỗ nghi Cũng nhuần khắp muôn loài Khiến được thoát già chết Những người gặp được Phật Ai chẳng mang ơn lớn Như trăng chiếu ban đêm Để phá tan bóng tối Như mặt trời chiếu ngày soi sáng mọi nơi chốn cũng như ánh điện chớp mây dày liền rực sáng hào quang phật chiếu ra ba cõi cùng tỏ rạng hết thảy sông danh tiếng không hơn sông côn luân tất cả sông rộng lớn biển cả là hơn hết trong tất cả tinh tú mặt trăng là sáng nhất phật dẫn dắt chúng sanh trời người đều tôn quý phật sở dĩ độ đời phước ban đã cùng khắp giới pháp đã thuyết giảng mọi chốn đều phân minh cũng đem pháp truyền khắp đệ tử vui dân làm khiến trời người quỷ thần đều cung kính đảnh lễ ngài ca diếp đọc kệ xong đảnh lễ nơi chân phật nhiễu quanh kim quang ba vòng rồi đứng qua một bên các vị tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di trời rồng quỷ thần vua thần thiên nhạc thần chất lược thần kim sí điểu thần ái dục thần xà khu dân dân đều đến trước đảnh lễ nơi chân phật nhiễu quanh kim quang ba vòng rồi đứng qua một bên bây giờ kim quang của đức phật không đốt Nhưng tự nhiên bốc cháy, hiền giả A Nan liền đọc bài tụng: Phật thanh tịnh trong ngoài là thân của Phạm Thế, gốc hành hóa thần diệu, mà nay được như vậy, hơn ngàn lớp gấm dạ, đâu cần áo che thân, cũng không cần giặt giũ như trăng trong sáng ngời. Đến hết đêm ấy, công việc trà tỳ nhục thân Phật đã xong. Tự nhiên ở nơi đó mọc lên bốn cây, cây tô thiền ni, cây ca duy đồ, cây a thế đề, cây ni câu loại. Các nhà hào tộc trong nước cùng nhau thu nhạc xá lợi của Phật, đựng đầy bình bằng vàng, đặt lên linh xa đưa vào thành để trên đại điện cùng tấu kỹ nhạc, trải hoa, đốt hương, lễ bái, cúng dường. Bây giờ người hoa thị của nước ba tuần dân câu lân của nước khả lạc các mãn ly của nước hữu hoành các phạm chí của nước thần châu dân ly tiệp của nước duy gia nghe tin đức phật dừng ở sông thọ để nhập diệt nên họ đều sửa soạn bốn thứ binh đội là tượng binh mã binh xa binh bộ binh cùng kéo đến nước câu di dừng lại ngoài thành bảo sứ vào thưa Chúng tôi nghe Đức Phật chúng hữu diệt độ ở đây. Ngài cũng là thầy của chúng tôi. Chúng tôi có lòng kính mộ Ngài, đồng đến với vua xin phân chia phần xá lợi, đem về bản quốc lập bảo tháp cúng dường. Vua nước câu di bảo, Đức Phật tự đến nơi đây, vậy nước chúng tôi sẽ chăm lo việc cúng dường Ngài. Thật là cực khổ cho các vua từ xa tới, muốn chia phần xá lợi mà không thể được. Các người thuộc dòng họ thích nước xích trạch cũng nghiêm chỉnh bốn loại binh đến nói Chúng tôi nghe Đức Phật chúng hữu dừng ở đây để diệt độ Ngài là bậc thánh đệ nhất của dòng họ thích xuất thân từ bà con chúng tôi Đúng là bậc cha ông của chúng tôi Chúng tôi có lòng kính mộ nên đến đây để xin chia phần xá lợi đem về dựng bảo tháp cúng dường Vừa Đức Cầu Không chịu chia phần. Vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế, Lại nghiêm chỉnh bốn loại binh, vượt qua sông lớn để đến, Bảo Phạm Chí Mao Huệ, vào để hỏi tin tức, Rồi ân cần thưa. Tôi lâu nay vốn có lòng tin tưởng Vào tình bạn của vua, Không giành giật không tranh chấp. Này Đức Phật chúng hữu Đã dừng nơi đây để diệt độ. Ngài là bậc tôn quý của ba cõi, Chính là vị trời của tôi Tôi có lòng kính mộ Nên đến đây để xin chia phần xá lợi Nếu vua cho tôi phần xá lợi của Phật Thì hai nước chúng ta Nếu có những vật báo gì Thì nguyện cùng trao cho nhau để chung hưởng Vua nước câu gì đáp Đức Phật tự đến đây Tôi sẽ lo việc cúng dường Ngài Xin cảm ơn Đại Dương Chớ không thể chia phần xá lợi cho vua được Khi ấy, Mao Huệ nhóm mọi người lại Làm bài tụng thông báo Nay mỗi dọn mình Xa đến lễ bái Khiêm tốn xin chia Như vua không cho Cử chỉ động chúng Bốn binh sẵn đây Lời nghĩa không dùng Tất lấy mạng thay Người của nước câu di Cũng đáp lại bằng bài tụng Các ngài xa mệt Khuất nhục tay giái Phật đến lưu thân Không dám cho ai Như muốn động binh Tôi đây cũng có Cùng nhau sống chết Chưa từng sợ ai Phạm Chí Mao Huệ giải thích với mọi người Các vua lâu nay Đều dâng theo lời dạy nghiêm của Đức Phật Ngày ngày tụng đọc lời Pháp Tâm cảm phục sự giáo hóa nhân từ Tất cả chúng sanh còn nghĩ muốn được an ổn Huống chi Đức Phật vì lòng đại từ Nên thiêu hình để lại xá lợi Muốn rộng làm phước cho thiên hạ Vậy sao lại muốn hủy diệt ý nhân từ của Ngài Xá lợi hiện tại phải được phân chia ra mà thôi Mọi người đều khen là hay Nên cùng đến chỗ đặt xá lợi Cùng kính đảnh lễ xong Thì đứng qua một bên Rồi bảo Mao Quệ chia xá lợi. Bây giờ, Mao Quệ lấy một cái bát chứa mật thạch, Dùng mật xoa bên trong, chia làm tám phần, Rồi thưa với mọi người. Tôi đã cung kính Đức Phật, Và cũng khen ngợi ý của mọi người, Mong được đem chiếc bát xá lợi này về nước, Để dựng bảo tháp cúng dường. Mọi người đều nói, Bậc trí tuệ thì nên biết thời, họ liền đồng ý. lại có phạm chí tên là ôn vi thừa giới mọi người. tôi trộm mến ý lành của chư vị chỉ xin lấy phần than đốt ở dưới đất để đem về dựng bảo tháp cúng dường. mọi người đều đồng ý. sau lại có đạo sĩ thuộc học phái khác ở nước hữu hoành đến xin phần tro ở dưới đất. lúc này tám nước đều được mỗi phần xá lợi. Nên đều trở về nước mình để dựng tháp Những tháp ấy đều trang nghiêm đẹp đẽ. Phạm chí ma quệ Đạo nhân Đại Ôn Vi ở chủng ấp Trở về ấp ti phần Đạo sĩ của nước Hữu Hoành được phần tro đất Đều trở về dựng bảo tháp Tám phần xá lợi có tám bảo tháp Tháp thờ bác chia xá lợi là chín Tháp thờ thang là mười tháp thờ cho là mười một đức phật ra đời ngày mùng tám tháng bốn xuất gia ngày mùng tám tháng bốn thành đạo ngày mùng tám tháng bốn nhập nê hoàn ngày mùng tám tháng bốn tất cả đều vào lúc sau phật mọc khi ấy trăm thứ hoa cỏ đều tươi đẹp cây cối xanh tốt đức phật đã nhập diệt ánh sáng của thiên hạ đã mất chư thiên thần khắp mười phương thảy đều tự quy về đức phật. xá lợi đã chia rồi. lại vì bốn chúng đệ tử ở phương xa, có người chưa được nghe tin, nên phải để chín mươi ngày mới xây tháp. các vị quốc vương đến tham dự, các nhà quyền quý, dân chúng, gia đình, quyến thuộc, nô tỳ, đều tra giới trong chín mươi ngày. bốn chúng đệ tử ở phương xa cùng tụ hội ở câu di đồng hỏi A Nan Nên dựng tháp ở đâu? A Nan đáp: Nên ra khỏi thành 40 dặm, đến ngã tư đường làng dễ trí tạo dựng bảo tháp. Các nhà hào tộc của nước Câu Di cùng nhau làm gạch, đá, ngói. Diên ngói bề ngang và rộng 3 thước, tập trung lại dùng để làm tháp, cao và rộng đều 15 thước lấy bát vàng chứa xá lợi để ngay chính giữa tháp lập biểu tượng lớn pháp luân treo cờ phướng trên cao thắp đèn chưng hoa đốt hương ca nhạc lễ bái cúng dường để dân chúng trong cả nước đều được tạo lập phước đức đại ca diếp a na luật và chúng tỳ kheo họp lại bàn bạc trong một ngày ba mươi dạng dân chúng các quan lại Các nhà quyền quý của các nước, khi gặp được Phật, đều hết lòng cung kính, tạo phước. Khi chết, đều được sanh lên cõi trời thứ tư, cùng được gặp Bồ-Tát Di Lạc và được giải thoát. Quốc dương của nước Câu Di sẽ sanh lên cõi trời thứ 12 là Thủy Âm. Đến khi Bồ-Tát Di Lạc thành Phật, sẽ đầu thai xuống tạo dựng tinh xá cho Đức Phật. Còn đẹp hơn dường cấp cô độc hiện nay a nan hỏi đại ca diếp vua nước câu di vì sao không ở chỗ đức phật di lặc mà cầu đạt đạo quả ứng chơn đáp vì vua này chưa nhàm chán cái khổ sanh tử ai không nhàm chán cái khổ của sanh thì không được đạo quả ứng chơn a nan thưa tôi đã nhàm chán cái khổ của thân sao không được lìa thế gian không đạt được đạo quả. Ca Diếp đáp: "Vì ngươi chỉ trì giới mà không thực hành quán thân, sanh tử do y tựa trên tưởng về thức ăn, cho nên các hành tạo tác của sanh tử chưa dứt." Đến 90 ngày, Đại Ca Diếp, A Na Luật và chúng tỳ kheo cùng nhau bàn luận. 12 bộ kinh của Đức Phật có 4 A Hàm chỉ riêng A Nan hầu hạ Đức Phật lâu dài. Đức Phật giảng nói, A Nan đều ghi nhớ. Vậy chúng ta phải nhờ Hiền giả A Nan ghi chép để thọ trì. Nhưng sợ Hiền giả chưa đắc đạo nên còn có tâm tham chăng. Chúng ta nên đem việc xưa mà chất vấn A Nan. Vậy hãy cho đặt tòa ngồi cao, ba ở trên, ba ở dưới. Làm như vậy mới có thể đạt được lời thành thật mọi người đều cho là hết sức hay đại chúng đã tề tự đông đủ và ngồi yên tỳ kheo trị sự đuổi a nan ra ngoài giây lát lại thỉnh vào a nan đi vào đảnh lễ chúng tăng những vị chưa đắc đạo tất cả đều đứng lên tỳ kheo trị sự mời ngồi nơi tòa cao chính giữa bấy giờ a nan nói nhường rằng Đây không phải là tòa ngồi của A Nan." Chư tỳ kheo nói, "Do vì kinh Phật cho nên hãy mời hiền giả ngồi vào tòa cao để cho chúng tăng hỏi." Hiền giả A Nan ngồi vào tòa, chúng tăng hỏi, "Hiền giả có lỗi lớn, vậy có biết chăng? Ngày trước Đức Phật đã nói: "Diêm phù đề an lạc thay." Tại sao hiền giả không đối lại?" tỳ kheo trị sự bảo a nan bước xuống hiền giả liền bước xuống và thưa đức phật há không được tự tại mà phải cần tôi đối đáp sao chúng tăng im lặng tỳ kheo trị sự lại mời a nan lên tòa chúng tăng lại hỏi đức phật nói với hiền giả ai đạt được bốn thần túc thì có thể kéo dài tuổi thọ hơn một kiếp Tại sao hiền giả lại làm thinh? Hiền giả A Nan xuống tòa nói: Đức Phật nói, Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật, người nào mới vào đạo nên theo ngài Di Lặc để tu tập. Giả sử Đức Phật tự lưu lại thì Phật Di Lặc sẽ thế nào? Chúng tăng lại im lặng. Hiền giả A Nan trong lòng sợ hãi, chúng tỳ kheo thưa Hiền giả nên theo đúng ý của Pháp Nói đầy đủ kinh của Phật Hiền giả đáp Thưa dân Ba lần lên tòa như vậy Sau cùng Hiền giả A Nan lên tòa nói Nghe như vậy Một thời dân dân Trong chúng hội Những người chưa đắc đạo Đều rơi nước mắt nói Đức Phật vừa mới nói kinh Này sao lại nhập nê hoàng nhanh thế? Đại ca Diếp liền chọn ở trong chúng được 40 vị ứng chân theo A Nan để nghe truyền lại bốn bộ A Hàm. 1. Trung A Hàm. 2. Trường A Hàm. 3. Tăng Nhất A Hàm. 4. Tạp A Hàm. Văn của bốn bộ này là 1. Vì hàng chúng sanh tham dâm mà giảng nói. 2. Vì hàng chúng sanh ưa sân hận mà thuyết giảng. 3. Vì hàng chúng sanh ngu si mà thuyết giảng. 4. Vì hàng chúng sanh bất hiếu, bất kính đối với các bậc sư trưởng mà thuyết giảng. Văn của bốn bộ A hàm, mỗi bộ gồm 60 sấp lụa. Chúng tỳ kheo thưa. Nên ghi chép kỹ bốn A hàm để lưu hành phổ biến trong thiên hạ. Do vậy, chỗ Đức Phật trà tì tự nhiên mọc lên bốn cây Tăng chúng liền cùng nhau kiểm chứng Phân biệt kinh Phật ra thành mười hai bộ Giới luật, giáo pháp đầy đủ để lưu lại cả ngàn năm Những ai thọ trì kinh giới của Phật Về sau đều được sanh chỗ Đức Phật di lạc Tu học với Ngài Và được giải thoát khỏi khổ sanh tử